quỷ tay cầm thanh kiếm gỗ đào tay rút trử t o n từ trong túi áo ra một nắm tỏi nhưng kẻ mà ông nhắm tới không phải là cô ta miệng lầm d ầ m nệm một loạt thần chỗ ông sát vừa vung tay lên đám tép tỏi nhanh chóng theo đà phóng về phía cô hồn đang ngồi trên người của cô thu quả nhiên vì vong hồn của kẻ ấy quá yếu so với ông sát vừa trúng đòn lập tức biến mất cô thu như được chút được gánh nặng liền t r ồ m dậy mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể bộ áo bà ba dính sát vào người nhơm nhớp còn chưa kịp hoàn hồn cơn buồn nôn kìm nén bùng lên thu dùng cả hai tay bịt chặt miệng lại nhưng không ngờ thứ phun ra từ miệng của cô lại là thứ chất nhảy đen ngòm ngòm bốc lên mùi tanh nồng như mùi cá chết làm cho những người đứng gần cô chịu không nổi mà phải bịt mồm bịt mũi quay đi t ơi mày mày bị cái gì thế hả t h u bà lý nãy g i ờ đứng bên cạnh ông s á t nhìn thấy tất cả mọi chuyện gương mặt của bà bến sắc hai chân run rẩy đứng không nổi còn chưa kịp định thần thì từ dưới đống nước nôn mửa đen ngòm nhảy nhụa ấy như có thứ gì ngọn g o ả y bên trong hai mắt của ông s á t sáng quắc lên tránh ra xem nào một tay ông dùng lực thật mạnh đẩy bà lý sang một bên còn mình cũng nhanh nhẹn nhảy qua ôm lấy cô thu còn đang bần thần chưa tỉnh táo từ bên trong đống chất nhảy đen ngòm tanh t ư i ấy một nhúm tóc dài lao ra bổ nhào về phía bọn họ vừa đứng khi nãy vì không đụng chúng được ai lo lao đến chỗ bức tường đằng sau lưng của họ chỉ nghe âm thanh x è o một cái rùng rợn tiếp đó là từng mảng tường gạch bị n ô n g chảy ngay trước mắt của bọn họ nhốm tóc khi nãy biến mất chỉ để lại một cái mùi tanh còn nồng nặc hơn khuôn mặt của bà l ý càng lúc càng tái xanh tái xám chỉ tay về phía mảng tường đã bị chảy thành một mảng bà lắp bắp cái cái cái gì thế này cái gì thế này hôm nay coi như là mày gặp mày đợi tao đuổi tên thầy kia đi tao sẽ quay lại tìm mày giọng nói quen thuộc của cô ngọc lan vang lên v a n g vẳng bên tai của bà l ý tựa như là cô đang đứng sát ngay bên cạnh vậy theo phản xạ bà l ý hoảng loạn quay đầu nhìn quanh thế nhưng cũng chẳng có ai cả chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến tận xương tùy lúc này ông sát cũng cảm nhận được rõ âm khí đang dần dần tan biến chứng tỏ là nữ quỷ kia đã biến mất ông đỡ cô thu ngồi dậy phát hiện khắp người cô xuất hiện chi chít những vết bầm lớn nhỏ chúng chồng chất lên nhau còn có rất nhiều dấu răng người cắn in thành hình làm cho người ta kinh sợ làm ơn cứu cứu tôi với cứu tôi với thu thều thào nói ra được vài chữ rồi lịm dần đi ở bên ngoài có thêm vài người đàn ông chạy vào thấy ông sát đang ôm cô thu tưởng ông làm s à n g làm bậy liền vác cuốc vác dự định xả tới mai sau trong lúc nguy khốn bà lý liền xông ra căn thẳng đây là ân nhân của cái nhà này chúng mày không được động vào bà ngọc bấy giờ mới đi đến hiệu cho đám người khi đi ra ngoài dù không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra nhưng lệnh chủ khó cãi chúng nó đành lẳng lặng đi ra theo khệ nệ chống gậy nhờ sự giúp sức của bà ngọc bà lý mới đứng dậy được đàng hoàng xin thầy tha lỗi cho phạm phu tục tử mà không thấy thái sơn trước mắt thành tội bất kính ta chỉ là kẻ học đạo thôi bà đừng có ví von cao quá như vậy trước sự khiêm nhường của bà lý khác hẳn với thái độ trịch thượng vừa nãy ông sát chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh nhạt nhất hai tay của ông bế lấy cô thô rồi hỏi trong nhà bà có căn buồng nào r ộ n g rãi sạch sẽ không cô gái này đang bị bệnh lại có âm hồn quấy rối không nên để ở cái nơi ẩm thấp như vậy dạ có thầy thầy cứ đi theo bà ngọc hả? nghe ông sát hỏi bà l ý vội vã đáp chẳng phải là bà hết trợt trở nên đột nhiên tốt tính đông mà là vì bà biết người đàn ông trước mặt không tầm thường nói không chừng có thể cứu giúp được thằng đức còn có thể giúp bà thoát khỏi cái kiếp nạn lần này nếu như vậy thì cho dù là bà có bị bắt quỳ xuống vái l ệ thì bà cũng vẫn làm dù rằng không hiểu được ý định của bà lý thế nhưng vốn là người làm lâu năm ở trong nhà bà ngọc tự hiểu rằng đừng có tò mò dưới sự phân phó của chủ dẫn ông sát đến một căn buồng lớn dành cho khách thông thường thì nơi đây chỉ dành cho những vị khách quý hoặc những người họ hàng xa của gia đình vào ở bởi lẽ ở đây đạt được hướng thoáng đẳng nhất trong nhà còn được bà lý trang hoàng lộng lẫy dạ thế thưa thầy cái buồng này nó hợp ý thầy chửa hay thầy còn cần gì để nhà con làm thêm cho thầy ta chỉ cần một chỗ đủ dương khí để cho cô an toàn thôi ở đây xem ra cũng ổn rồi ông sát nói đoạn cẩn thận đặt thu đang mê man nằm xuống giường sau đó rút trong túi vải ra bốn lá bùa dán ở bốn góc tuy rằng so với những gì ông thấy về nữ quỷ kia bốn lá bùa này không phải là vật có thể gây khó dễ được cho cô ta nhưng vẫn có thể giúp cô thu an toàn khi ông không ở đây bà ngọc đứng ở đằng sau từ đầu đến cuối thái độ vẫn lạnh nhạt ông sát sắp xếp xong xuôi bà lý đàng hoàng chống gậy bước vào theo sau là con sen tay một bưng một mâm toàn là vàng lập lòe sáng chói thấy bà chủ bà ngọc tinh ý nép sang một bên nhường đường bà lý mới nhẹ nhàng ngọt nhạt dạ bẩm thầy thầy giúp con dâu nhà con thoát khỏi tai ương nhà con xin được bái lại tạ ơn thầy nhưng cái xôi cái rủi nó vẫn còn đeo bám thầy thương thì thương cho chót ông sát l ế t về đống vàng sáng lấp láy trên tay của con s e n miệng không nhịn được mà nốt nước bọt dù là kẻ tu đạo nhưng nhất thời nhìn thấy của cải nhiều như thế ai mà khống chế được trong lòng không g i a o động tuy nhiên ông vẫn đáp lại k h e ê m nhường ta đi ngang qua đây thấy rõ nhà bà đang nặng âm khí lắm ắt có việc chẳng lành ta sợ là cái căn cơ chưa vững cho nên ta không dám hứa trước vậy nên à, kính xin bà đem k h ấ t vàng đi thầy thế chẳng lẽ thầy không thích vàng hay hay là chưa đủ nếu thế thì con con sai người mang thêm dứt lời bà lý quay sang bà ngọc g i a h i ể u hiểu ý chủ bà ngọc bước nhanh ra cửa đoạn hắng dọc tức thì ở bên ngoài có ba người hầu khác bước vào trên tay mỗi người đều bưng một mâm vàng lấp lánh khác nhìn khoa trương như vậy trong lòng của ông sát cũng tự hiểu gia đình này tuy giàu có thuộc hàng không đơn giản ông xô tay đ ề m đ ạ p ta vô tình gặp sự nhà bà xảy ra nghĩa rằng có duyên nên á t phải ra tay cứu giúp nhưng thứ ta cần không phải là cái của cải xa hoa này trên đời này có ai mà không cần tiền đâu bởi vì là không có tiền thì làm sao mà sống làm sao mà hưởng thụ được thú vui trần thế bà ngọc và đám người hầu trong bụng thầm t r ờ i ô n g sát có mắt mà không biết nhìn có phúc mà không biết hưởng chứ giả dụ mà là họ thì tức khắc sẽ nhận hết số tiền ngay vì sự từ chối của ông sát bà lý đành phải kêu người hầu lui ra khi trong buồng chỉ còn lại hai người bà mới khạy đệ quỳ xuống ông sát bị bất ngờ trước thái độ khiêm nhường của bà nhất thời không biết sự xử sự ra làm sao cho phải đạo không để ông kịp suy nghĩ gì thêm bà ngọc nhìn sang lập tức bà lý thành khẩn giọng k h à n đặc xen lẫn nghèn nghẹn nơi c u ố n họng k h ó e mắt cũng đã d â m d ấ p nước thưa thầy con trăm ngàn, ngàn lần con lại thầy thầy thương thì thương cho chót con trai con nó đang thập t ử nhất sinh thầy muốn lấy mạng con hay là gì cũng được bà lý vừa nói vừa dập đầu mạnh đến nỗi chán như muốn toạc cả ra lấm tấm máu nhìn cảnh người mẹ vì con mình mà bản thân tàn tạ phải quỳ l ạ i một người xa lại như thế ông sát cũng không kìm lòng nổi tuy nhiên ông sợ chính là cái uy lực của nữ q u ỷ theo những gì ông nhìn nhận á t hẳn cô ta không chỉ rất mạnh mà còn có những tay sai khác đối phó với cô ta sức một mình ông khác nào như t r ứ n g chọi đá thấy vẻ đắn đo hiện lên trên khuôn mặt của thầy trong lòng của bà lý càng nóng như lửa đốt con trai bà bây giờ giống như đang ở bờ vực của cái chết nếu như không nhanh cứu sợ rằng bà sẽ mất con thật thằng con cả của bà đã điên điên khùng khùng cả ngày ngơ ngẩn nhớ về người vợ đã mất n h ớ đâu mà thằng con thứ hai không qua khỏi bà biết sống làm sao thôi được rồi dù gì ta cũng có duyên với n h à bà r à n h phải cố giúp bà lần này vậy một hồi lâu đắn đo suy nghĩ ông sát vẫn gật đầu nhận được sự đáp trả đúng ý mình bà lấy mừng rỡ không thôi trong đôi mắt đầy vết chân chim của bà cũng đã hiện lên tia vui vẻ như thấy hy vọng mặc kệ máu trên c h á n vẫn còn đang chảy bà chăm chăm nắm chặt lấy tay ông thầy mà cảm ơn d ố i d í t chỉ cần con trai bà bình an vô sự thì chút đau đớn này có nghĩa lý gì hai người bàn luận về những chuyện xung quanh rất lâu sau mới xong theo những gì bà lý tiết lộ ông sát lờ mờ nhận ra thân thế của con nữ quỷ câu chuyện là từ ba mươi năm trước khi mà ông lý vẫn còn đang độ trai trắng khỏe mạnh đem lòng thương một người con gái khác là ngọc lan gắn bó với nhau như hình với bóng không bao giờ thấy họ giận dỗi nhau quá ba ngày mối tình đẹp ấy cứ như là hoa mới nở khiến cho cả người ngoài cuộc cũng đắm say trước ân ái mà họ dành cho nhau và rồi cây ra hoa kết trái mối tình đẹp kết thúc viên mãn bằng một đám cưới xa hoa cùng sự chúc phúc của quan viên hai họ năm ấy bà lấy chỉ là một con sen được một người họ hàng giới thiệu làm ở nhà này thở ban đầu khi nghe người ta ca tụng về chuyện tình của hai người bà cũng ngưỡng mộ lắm có người đàn bà nào mà lại không mong muốn có được tấm chồng yêu thương săn sóc mình từng lê từng t í đâu thế nhưng mà ai ngờ đằng sau cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy là cái ruột rỗng tích và thối nát người ngoài càng ngày càng ca tụng còn kẻ trong cuộc thì phát t o về cái sự giả tạo của nó bởi vì tay chân mau lẹ về làm con sen chưa đầy hai tháng bà lý được cho lên nhà trên để theo hầu cô ngọc lan cũng kể từ ấy bà dần dần nhận ra những lời cao tụng của mọi người trong nhà dành cho vợ chồng ông chủ chỉ là những lời đồn thổi chồng của bà là ông lý đi sớm về khuya bỏ mặc vợ mình là cô ngọc lan ngồi trông ngóng ông đi vài hôm có khi vài tuần thậm chí là vài tháng khi trong túi nhẫn tiền mới về sau khi lại bơm thêm một ít ông lại bỏ m ặ t người vợ mà đi tiếp có lần bà lý còn bắt gặp cô ngọc lan ngồi ở sau nhà mà dấm dứt khóc trên tay cầm một lá thơ từ trong túi cái áo của chồng mang ở trong mắt quả nhiên là ông lấy ngoại tình mà ả nhân tình còn chẳng nể n ă n g gì khi mà dám để hẳn một lá thơ gửi cho vợ ông ở trong cái túi áo bà lý tiếp tục kể hôm ấy ông về rồi lại đi cô ngọc lan sau khi đọc bức thơ ấy thì l ặ n g lặng khóc rồi lại cất lại vào trong túi áo của ông bà ấy c h ậ m chậm thuật lại như lật lại những mảng ký ức đã bụi phủ nơi đáy lòng khi ấy mẹ chồng của bà ấy tức là mẹ đẻ ra ông lý thường xuyên cạnh khóe cô ngọc lan cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu có mấy người hòa thuận cho nội vì bị chồng ghẻ lạnh mẹ chồng khinh m ệ t cô ngọc lan chỉ có mỗi bà lấy là người tâm sự chuyện trò dần dần mối quan hệ của hai người chẳng còn là quan hệ chủ t ư ớ n nữa mà giống như là đôi bạn thân s ố n g tối có nhau chuyện gì họ cũng tâm sự cùng khóc cùng cười nào ngờ đâu ông trời nào có dễ dàng cho ai đâu khi họ đang ngỡ cuộc sống yên bình như vậy thì r i ô n g t ố lại ồ n ồ n kéo đến một đêm tháng sáu ông lý trở về sau hơn năm tháng đi xa trùng hợp làm sao lúc này cô ngọc lan về nhà mẹ đẻ bởi vì cha cô ấy lâm bệnh trên giường ngủ lúc này còn lại một mình bà lý đang say sưa ngủ bởi vì cũng nghĩ rằng chỉ có cô ngọc lan mới bước vào cái buồng này thế rồi chuyện gì đến cũng đến đêm mưa hôm ấy ông lý đã cưỡng hiếp b ạ i nhục nhã ê h ẹ đời này tôi không bao giờ quên được mình đã làm cho cô ngọc lan đau đớn như thế nào nói đến đây nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà lý điều ám ảnh nhất của bà cho đến bây giờ chính là vào cái buổi sáng sau đêm hôm đó cô ngọc lan đứng ở cửa nhìn chồng mình và người mình coi như là c h i kỷ nằm ở trên giường lõa l ộ không một mảnh vải che thân bế tắc tuyệt vọng âm g i ậ n đến uất n ẹ n cảm xúc lẫn lộn vặn vẹo trên khuôn mặt tại sao lại là mày tại sao lại là mày sao mày lại làm như vậy với tao chị chị ơi không không em em là cậu cậu mày với chồng tao nằm trên giường ngủ của vợ chồng tao trên người mày không có miếng vải che thân nào mày bảo tao phải hiểu thế nào đây đủ con đĩ ai cũng phản bội tao được nhưng sao lại là mày sao lại là người tao tin tưởng nhất tại sao lại như thế nhớ lại thời điểm đó bà lý như khơi lại những nỗi đau đã t r ô n giấu trong đáy lòng mặc cho bà giải thích đến như thế nào ngọc lan vẫn không tin dù chỉ n ở lời bởi lẽ ở căn nhà những ngục tù giam cầm thì bà lấy lúc ấy giống như là niềm hy vọng lẻ loi nhỏ bé một niềm tin được gửi gắm đến tuyệt đối vậy mà bây giờ là chính bà đã gián tiếp đẩy cô ngọc lan vào cơn đau đớn đến cùng cực trong khi hai người đàn bà đang giày xéo lẫn nhau thì kẻ gây ra tội lỗi lại điềm nhiên như chẳng có gì mẹ chồng của bà lý công khai ra mặt bênh vực con bảo là phận đàn ông rằng thì là mà cha năm thê bảy thiếp âu nó cũng là lẽ thường tình huống hồ có sai thì cũng là do bà lý sai khi nằm ngủ trên giường ngủ của vợ chồng họ để mà gián tiếp để cho ông lý lúc ấy làm chuyện bậy bạ hoặc cũng là do cô ngọc lan không biết chiều chồng để chồng phải đi tìm người đàn bà khác t r u n g quy lại là đàn ông không quản cái thứ kia thì đều là do đàn bà mà ra hết q uất ức căm tức ngọc lan c h ú t hết tất cả lên người của bà lý từ đó trở đi bà ấy trở thành cái bao cát của cô ngọc lan đánh mắng chửi rủa không tiếc một thứ gì còn có cả ông lý sau đêm hôm ấy thì coi như bà lý như là công cụ thỏa mãn đêm đêm vẫn mò mẫm sang chỗ bà lý ngủ mặc kệ cho bà chống cự la hét van xin như thế nào dần dần bà lý cũng chẳng còn thiết cầu xin nữa mặc kệ m ọ i chuyện đến đâu thì đến thời gian thấm thoát trôi qua hai năm cô ngọc lan về làm d â u cũng đã năm năm vào đêm dằm tháng bảy khi đang thiêm thiếp trong căn nhà kho sau bếp bà lý nghe có tiếng huyên náo ở bên ngoài hé cửa nhìn ra bà thấy một toán người mặc đồ kỳ quái xông vào buồng ngủ của cô ngọc lan tiếp theo đó là những âm thanh hỗn độn rồi cả tiếng la hét kêu cứu của cô chủ điều kỳ quái nhất là b â y giờ kẻ hầu người hạ trong nhà không một ai xuất hiện cả dường như là họ không nghe không thấy hoặc là giở vờ không nghe không thấy bà lấy lúc ấy định xông ra cứu người nào ngờ lại phát hiện cửa nhà kho bị h ó a cứng thứ duy nhất mà bà có thể làm chỉ là bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra qua cái khe họ bé bé họ cưỡng ép cô ngọc lan rồi mặc cho cô ấy bộ áo dài màu đỏ nhét cô vào trong cái quan tài phong kín nắp dạ bẩm thầy con còn nhớ rõ trên cái quan tài khắc hình con hổ to lắm nghe lại những lời của bà lý trong lòng của ông s á t mơ hồ đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện một đám người lạ xông vào nhà bắt người mà lạ hơn nữa là tất cả người ở trong nhà không hề đếm x ỉ t nói gì thì nói dù cho có ngủ say đến mấy huyên náo chắc chắn thì cũng có người này người khác nghe càng nghĩ ông sát càng không thể hiểu nổi cảm thấy mọi chuyện á t hẳn là có l ẩ n khuất lúc ấy con cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn cô ngọc lan bị họ bắt đi điều lạ là ngày hôm sau chẳng ai để ý đến cái việc này mẹ chồng con khi ấy còn phao tin là cô ngọc lan bỏ nhà đi theo d á i Tại、sao bà không nói ra bà đã nhìn thấy tất cả kia mà nếu mà dễ dàng như thế thì mọi sự cũng không có rắc rối đến tận ngày hôm nay nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của ông s á t nhưng trong đôi mắt của bà lý lại hiện lên nỗi buồn mang mát khi ấy bà mới chỉ là một con sen thậm chí còn bị tội là quyến rũ chủ nào có ai nghe lời của bà hãy dù chỉ là một câu điều đặc biệt hơn là ngay vào cái thời điểm ấy bà lại phát hiện ra mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ ấy chính là ứng tâm c á lẽ dĩ nhiên cha của nó thì còn ai khác ngoài ông lý bởi vì không muốn phạm thêm tội lỗi với cô ngọc lan bà lý quyết định giấu nhẹm đ i chuyện này cây kim trong bọc rồi cũng đến ngày lòi ra nhất là trong nhà có đôi mắt luôn luôn soi mói là bà mẹ chồng giấu được ba tháng bà mẹ chồng phát hiện khỏi phải nói bà ấy lại mừng như bắt được vàng lập tức cho người đi tìm ông lý về để mà làm đám cưới mọi chuyện cứ thế diễn ra bà lý sống làm vợ làm dâu sinh cho nhà họ hai người con trai thế rồi cái quá khứ u ám kia cũng dần dần chìm và quên lãng cho đến khi q u a n hồn của cô ngọc lan dạo gần đây hiện về thế rồi mẹ chồng của bà không nói đến chuyện này nữa hay sao nghe theo ông sát hỏi đến đây bà lấy liền trầm ngâm bởi mọi chuyện xảy ra đã quá lâu bà cũng chẳng thể nhớ được rõ ràng đột nhiên gương mặt của bà sáng bừng lên bà đứng dậy chạy ra ban thờ r a tiên với tay lấy cái gì ở dưới lư hương bà ngọc thấy bà chủ chạy ra cũng đi theo thế nhưng khi thấy bà chủ cầm ra thứ kia thì vội vàng chạy lên can ngăn bà chủ nhất định là không được đây là bí mật mà nhà này vẫn giữ nếu nếu như người ngoài biết được thì thì tai họa tai họa mất nhỡ đầu nó là cái cách duy nhất để cứu được anh đức thì sao dù thế nào thì thì tôi cũng phải thử chứ bà ơi không được tổ tiên nhà họ lý từ trước t h ế n à y vẫn căn dặn con cháu là không được đem cái bí mật này ra cho người ngoài bà bà đừng vì nóng này mà làm bậy như thế bây giờ mạng của thằng đức cứ như là chỉ mảnh treo chuông kìa kìa Kia kia. Điên điên c ò nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng hai mắt của bà lý ẩn ẩn nước thế nhưng mặc kệ bà nói cái gì bà ngọc cũng không chịu tránh ra hai người đàn bà già nô u i cứ giành giật cái thứ ở trong tay không ai nhường ai cả đúng lúc này thì ông sát từ trong buồng bước ra nhìn thấy khung cảnh ấy tiến lên can ngăn tiếng ồn ào làm cho mọi người trong nhà cũng chạy đến trong ấy có cả ông lấy trên người ông bận bộ áo bằng lụa vàng tay cầm một cây gậy gỗ đắt tiền bập bạc khi ông đi vào thì đám người trong nhà ngay lập tức đứng d ạ t sang hai bên ngay cả hai người là bà lý và bà ngọc đang cãi nhau cũng tức khắc dừng lại khuôn mặt biến sắc khép n ế p lui lại khỏi cần phải nói ông sát cũng hiểu trong nhà này ai là chủ người đàn ông trước mặt này tuy tuổi tác cũng đã tàn phá không ít nhưng vẫn làm cho người ta run sợ chỉ bằng một cái liếc nhìn ông lý c ũ n g cố suy nghĩ khi vừa xuất hiện tiến đến chỗ vợ của ông ấy đang đứng dáng thẳng một cái tát khiến cho bà ngã lăn ra âm thanh chát chúa vang lên mọi người đều giật mình dù vậy thầy sát cũng không nhìn ra được chút ngạc nhiên nào trên mặt của họ chứng tỏ những chuyện như vậy diễn ra nhiều lần đã đến mức quen thuộc bà lý cũng không bất ngờ ôm lấy gò má ừng đỏ cam chịu đánh xong ông l ý lau l a u tay vào vạt áo chậm r ã i mặc dù mày đã thành vợ tao l à b à c h ủ của cái nhà này bao nhiêu năm thì mày vẫn chỉ là thứ mà mẹ tao rước về là con ở trong vô số những con ở khác đừng có nghĩ bản thân mày có thể quyết định được mọi chuyện nói xong ông vươn tay giật lại cái thứ mà bà lý đang cầm ở trên tay đưa qua cho bà ở ngọc đem cất đi ông lý quay sang nhìn ông sát gương mặt lộ vẻ khinh thường Hừ, lại là cái bọn lừa gạt mượn khi nhà này có chuyện không tốt để kiếm trác à chúng bày đọc còn không đuổi ra ngoài ông lý vừa dứt lời thì một tốp gia đình lực l ư ỡ n g xông đến một thằng cắp nách một thằng khiêng chân cùng với mấy thằng nữa cứ s à n h s ạ c h s à n h s ạ c h lôi thầy sát ra vì bị bất ngờ thầy sát chỉ vùng vẫy được đôi chút bị ném thẳng ra ngoài cổng thân hình giả cỗi của thầy sát đáp xuống đất cảm giác như muốn gãy cả mấy cái xương cánh cổng to lớn cũng lập tức đóng chặt lại sau khi quăng nốt đ ó n g đồ nghề của ông ra khỏi nhà thầm t r ờ i trong lòng mà bố tiên sư nhà chúng nó mình giúp nhà chúng nó mà lại thành ra mắc oán thầy sát chật vật đứng dậy đem đồ nhét vào trong cây tay nải dự định rằng sẽ đi về thuyền của mình xem sao nào ngờ đâu thầy mới đi được vài bước vô tình nhìn thấy một người thanh niên đang nấp sau một bụi tre ở đằng xa xa nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên người của anh ta lấm lem bùn đất tay đang cầm bức vẽ chân dung loáng thoáng như là của một cô gái thấy thầy nhìn mình anh nọ lên n ế p chặt vào bụi tre đôi mắt không dám rời khỏi thầy dường như sợ lâu là thầy sẽ b i ế t mất thấy lầm lạ thầy tiến gần hỏi này anh là ai mà cứ đứng nhìn ta lom lom thế bị hỏi người thanh niên kia giật mình ấp úng v ợ vờ vợ bảo ở đây đợi thầy vợ anh làm làm sao mà biết ta vợ anh là ai người thanh niên nghe ông sát hỏi chầm chậm, chậm g i ờ bức chân dung mình đang cầm cho ông xem nhìn người con gái ở trong bức tranh rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt ông sát trầm tư nói có khi anh này bị điên nghĩ vậy ông mặc cậy quay về thuyền chẳng ngờ người thanh niên lại túm chặt lấy tay ông không vợ nói phải dẫn thầy đi xem đấy phải dẫn thầy đi xem nói đoạn người thanh niên cứ một tay túm tay ông sát chạy một mạch không để cho ông phản ứng kỳ lạ thay bước chân của anh giống như bay chứ không phải là chạy cảm giác ông sát thấy chân của mình như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất không thể phản kháng nhìn người thanh niên kéo ông lướt đi trên những cánh đồng lúa băng qua rừng âm u tiếng gió rít bên tai ù ù dường như tiếng khóc ai oán cơn ớn lạnh hiện lên ông sát bất giác d ù n g mình có đôi lần ông cố dẳng tay để trốn thế nhưng càng cố thì bàn tay kia lại càng siết chặt đến mức ông sát cảm giác như tay mình sắp sửa bị giật đứt ra đau đến mồ hôi nhễ nhại thế mà anh kia cũng không để ý xem biểu hiện của ông cứ mải mê lướt qua vô số những tán cây cản đường như là anh ta sợ rằng mình chậm trễ một khắc thôi sẽ khiến cho mọi chuyện không ổn mặt trời bắt đầu yếu dần rồi khuất sau những dãy núi bóng đêm đang dần dần phủ xị mặt đất một màu đen thăm thẳm tỏa ra cái lạnh giá rét và sương đêm cả một ngày chưa ăn gì lại phải đánh nhau với nữ quỷ ông s á t bây giờ đã đói n ê như n muốn l ạ đi l ê n mặc kệ người thanh niên kia cứ kéo ông đi điên cuồng khi đàn sói cất lên tiếng hú đầu tiên thì người thanh niên kia cũng bắt đầu dừng lại khuôn mặt nhìn ráo rác trước mặt của ông s á t hiện ra một cái hang lớn hai bên được chạm trổ hình hai con hổ dường như đang c ạ n h giữ nhìn qua ông sát tự hiểu rằng ở đây chất chứa một bí mật âm khí ở đây có thể nói là tỏa ra nặng nề vô cùng so với nữ quỷ mà ông gặp lúc chiều chỉ hơn chứ không kém trong lúc ông sát còn đang ngỡ ngàng nhìn vào trong động thận trọng người thanh niên đã lại gần vợ vợ vợ bảo thầy vào cứu họ nghe những lời quái dị trong lòng của ông sát r ô n rẩy nhìn vào cửa hang sâu h ô n hút c h ả y có một màu đen thăm thẳm ông có cảm giác không an toàn dường như bên trong có thứ gì đáng sợ lắm một thứ gì khiến ông thật sự ghê tởm do dự một hồi ông lấy một cây gỗ lớn gần đó bọc một miếng vải nhúng vào dầu hỏa định bụng rằng sẽ đốt một bó đ ố t để thử xem ngờ đâu ngay lúc này từ xa xa lại có một đám người đi đến dẫn đầu đám người là một khuôn mặt quen thuộc ở trong nhà họ lấy mà ông đã gặp vào ban sáng chính là bà ngọc trên tay của bà ngọc và những người đi theo đều cầm đuốc tiến dần đến cửa hang vì tránh để bị phát hiện ông sát vội vàng kéo người thanh niên nấp sau một tảng đá lớn theo dõi xem họ định làm gì bà ngọc và đám người đi đến dẫn nhau vào trong hang một vài người bưng theo mâm cơm lớn đặt ở ngay cửa hang dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc ông nhận ra ở bên trong hang động dán vô số b ộ i chú còn có rất nhiều quan tài đặt bên cạnh nhau bên trên đều được khắc hình một con hổ lớn bà ngọc tiến đến một cái ban trông như là nơi thờ cúng đốt lên hai ngọn nén rồi châm lên ba que hương bởi vì ánh sáng yếu ớt ông sát cố gắng lắm căng mắt ra mới có thể nhìn rõ mọi sự ở bên trong hang đám người đi theo bà ngọc đã quỳ xuống dưới đất hai tay chắp lại lầm rầm khấn vái thứ gì đó tiếng rì rầm khấn vái càng lúc càng lớn không gian xung quanh vang vọng những cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến q u ẩ n q u ậ t dường như vũ bão muốn c u ố n mọi thứ từ dưới đất lên bà ngọc ở trong hang đốt thêm ba nén nhang d ì d ầ m tụng niệm một hồi xi khi công việc xong xuôi bà dẫn đám người quay đầu bỏ chạy một cách chối chết dường như họ sợ điều gì kinh khủng sắp diễn ra giữa bốn bề yên lặng trở lại những âm thanh kỳ quái bất ngờ vang lên ông sát cảm giác toàn thân lạnh lẽo mùi âm khí q u y ệ n với mùi hôi thối dập dần nơi cánh mũi đúng lúc này người thanh niên kia ngồi bên cạnh bỗng nhiên reo vui như đứa trẻ vợ đấy vợ kia <cười> vợ nói đ o ạ n anh ta chỉ tay về phía cửa động nhảy cẫng lên thích thú ông s á t nhìn về bên ấy đôi mắt của ông hiện lên kinh hãi bên trong những cỗ quan tài nằm cạnh nhau dần dần được mở ra có rất nhiều những cô gái trèo ra ngoài họ bận những bộ áo dài màu đỏ giống nhau cổ đeo những sợi dây xích sắt nối liền với quan tài già có trẻ có thế nhưng nhìn sơ sơ cũng phải đến cả hơn chục người tất cả bọn họ ra khỏi quan tài chạy đến bên bàn ăn bắt đầu bốc lên mà ăn nấy ăn đẻ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 là đứa con trai lớn của bà ấy mấy người đàn bà kia dù đầu óc chẳng còn tỉnh táo như cô gái trước mặt nhưng họ cũng khép n ế p bên cạnh bày ra bộ mặt ngây ngô nhìn đám người ấy ông sát tự hỏi tại sao lại ép con người ta đến mức điên điên dại dại như vậy liệu rằng khi họ bị như vậy thì sẽ có lợi ích gì cho đám người nhà lấy đột nhiên ông nhớ ra một việc mà c ố s a o cô lại biết ta sắp đến mà bảo cậu trai này đón hay cô đi ra ngoài được cho nên thấy ta s a thưa thầy có người đã nói với con người nghe cô gái đáp ông sát bày ra vẻ mặt nghi hoặc là ai mà có thể được cô gái này gọi với vẻ kính trọng như vậy và là ai có thể đoán biết được ông sẽ xuất hiện nhìn thấu tâm tư của ông cô gái đáp ngay người cũng từng giống như chúng con bị họ giam cầm ở đây và cũng chỉ có người mới dám bỏ trốn khỏi đây tiếc là người cũng chẳng thoát cũng chết vì bị trừng phạt chỉ bằng một vài câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cho ông sát hiểu rõ mọi chuyện hóa ra kẻ cô gái gọi là người cũng chẳng còn sống mà đã chết thảm dưới tay nhà lấy ông sát d ù n g mình nhìn về phía những cái quan tài nằm s a n sát có cái đã được những người này mở ra có cái thì đã bị bịt kín lại nhiều vô số k ẻ cho thấy đã không ít người đàn bà phải bỏ mạng ở nơi oan nghiệt này âm khí trùng trùng gió lạnh thổi không ngừng trăng yếu ớt chiếu xuống mặt đất ông s á t đứng đờ người ra suy ngẫm một hồi lâu cũng không nghĩ g i ậ được căn nguyên đúng lúc này một người đàn bà trông già nua đầu óc lẩn thẩn r ô n dậy đi đến cho dù mái tóc bạc sơ s á t dính đ ầ y đất cát quần áo thì s ọ c sạch cái miệng đã móm mém cười một nụ cười ngây ngô bà ấy đưa tay vân vê mái tóc như là thiếu nữ đôi mươi mà thèo thào mình về đấy à sao mình không đoái hoài gì em hay là mình chê em rồi sống lưng của ông sát lạnh toát ở trên c h á n cũng lấm tấm mồ hôi cái giọng của người đàn bà khàn khàn mà lại cố tỏ ra d ẻ o d ẻ o c ó như là con gái mới lớn làm cho ông ghê rợn ông tránh né cái nhìn của người đàn bà tiến lại gần cô gái kia rồi hỏi tại sao họ lại bắt các người đến đây chẳng lẽ các người đã gây ra tội gì lớn đáp lại cô gái cười nhẹ lắc lắc đầu anh tâm lúc này giống như đứa trẻ con nằm gối đầu lên đùi cô ấy thiu ê thiu ê ngủ vừa đưa tay vuốt ve rỗ rành anh tâm cô ấy vừa nói là vì vì chúng tôi là những người đàn bà tội dần là cái tội mà từ khi chúng tôi sinh ra đã phải gánh một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người bọn họ ông sát ngỡ ngàng thậm chí xen lẫn kinh ngạc dù rằng từ trước tới nay việc lấy gái tuổi dần cũng là một trong những chuyện ít ai dám làm ở thời phong kiến lạc hậu con gái dính phải cái tuổi ấy cứ như là đeo gông vào người cả đời sống trong sự m ệ t thị của làng xóm nhưng ông chẳng ngờ được rằng có một nơi người ta lại còn đầy đ o ạ chỉ vì cái tuổi mà con người chẳng có quyền lựa chọn tại tại sao lại lại vì các người tuổi dần nó nó có liên quan cái gì tôi nghe đám đ ầ y tớ nhà họ nói là xuất phát từ đời ông cố năm đó có một ông thầy phán là nhà họ lý sẽ tuyệt tử tuyệt tôn gia sản tiêu tán ông cố nhà họ lý cũng là chồng của bà ấy lúc bấy giờ hoảng quá xin ông hiến tức kế cho đang kể đến đây thì đôi mắt của cô gái trẻ vợ của anh anh tâm r á o r i á c nhìn quanh như là sợ có người nghe lén thế nhưng từ trong rừng sâu thẳm ngoài một đám đàn bà mặc áo dài đỏ bị xích điên điên khùng khùng thì ở đấy có ai đâu sau khi chắc chắn xong cô kể tiếp tôi nghe đám người hầu nói với nhau lão t h ầ y dặn dò mỗi một người con trai của nhà chồng tôi là phải chịu cưới hai lần vào năm hai mươi lăm tuổi họ phải lấy người vợ đầu tiên nhất định là phải là tuổi dần đợi đến khi người vợ này vào nhà được năm năm gánh nặng thay chồng thì đem về xích ở đây là tất cả mọi người đây đều thế mình ơi em cũng thế đấy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 chắn là thằng cha thầy kia đã lừa bịp với ông cố nhà họ l ý mà bố tiên sư c á i thứ buôn thần bán thánh lợi dụng sự tin tưởng mà trục lợi l a o t u y ế t tôi không rõ hết tường tận tôi chỉ nghe như thế rồi cả các bà các chị ở đ â y nói thế cô gái bất lực lắc lắc đầu buông tiếng não nề anh tâm đang nằm trên đ ồ i cô thiu ê thiu ê ngủ như là đứa trẻ con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 Đang lập lẻ h thu vào một c ú t t ánh sáng h nheo mắt nhìn mẹ chồng Đang nằm man Trên Quần nát nhìn những in hẳn trên da thịt. Đồng thời mùi máu tanh nồng trong rách thể thấy thịt thời áo roi mắt mẹ mê mặt bầm tím mùi máu đất vết vết của Có đầy da dưới bà không gian Thu kìm h ô n g k i được mà muốn nôn mửa âm thanh vang lên thu ngước mắt nhìn ngay trước cánh cửa nhà kho có người đàn ông đang đứng sừng sững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 cứu cứu tôi với có ai ở đây không cứu tôi với cứu tôi với giọng nói thều thào xuất hiện trong t â m tối thu nhận ra là còn một người nữa ở trong căn buồng này cô nheo mắt cố gắng thích ứng với tầm nhìn để nhìn về phía người ở bên kia mà khẽ gọi má ơi má má có nghe không má ơi không một ai đáp lời thu bốn bề im lặng đến đáng sợ thu cố nén đi nỗi hoang mang cô lại gọi má ơi nếu như má nghe gọi thì, thì má giúp con thoát khỏi đây được không má tuy không có ai đáp nhưng lại có thứ gì đó dường như đang bò gần lại phía thu bởi vì đang đi chân trần thu có thể cảm nhận rõ vật đó vật ấy có hình tròn nhỏ như quả cau được bọc bởi một c h i ế lớp nhảy nhơm nhớp bất giác thu giật mình dường như có hàng trăm con sâu đang bao phủ lấy người của cô từ lòng bàn chân cảm giác ấy lan khắp cơ thể cơn buồn nôn cũng dâng lên bởi vì mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm thu biết mình cũng không thể trông chờ được vào bà lý nữa chỉ có thể tự dựa vào mình mà thoát ra cô dùng bàn tay cuộn tròn lấy sợi dây làm nhiều vòng dùng sức mà giật mạnh da thịt ở bắp tay cũng bị siết chặt đau đớn thu nghiến chặt răng mặc kệ bắp tay bị siết cơn đau vô cùng kéo cho hai sợi dây để cho cái tay của mình tuột ra thu còn chưa kịp mừng rỡ phát hiện b ắ p tay của mình bị dây xiết lại thành những vết xước bật cả máu nhưng cô cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ này cái chuyện này ác quá mày ơi tôi kệ đi mình cứ làm việc mà ông chủ giao cho thôi đợi đến khi cậu chủ khỏe lại thì mình cũng đỡ đừng có một mép tép nhảy là được rồi cuộc trò chuyện của hai người lọt vào trong căn buồng cũng không quan tâm thu ở trong có nghe thế hay không đám người dường như chắc chắn là cô không thể thoát nổi cho nên có nghe được thì cũng chả sao thu khựng lại tất cả hành động của bản thân mình sững sờ cô dần dần dần bình tĩnh điều cô cần làm bây giờ là muốn thoát khỏi đây cô loay hoay một hồi cô vui mừng khôn x i ế t khi mình đã thoát nhưng đúng lúc cô d ẫ m phải cái vật tròn tròn mà ngã xuống cơn đau làm cô không nhịn được kêu lên mấy tiếng cũng may thu không đánh động bọn ở bên ngoài lúc này tay cô chạm phải thứ nhảy nhụa kia cô tò mò đưa lên nhìn thử vừa hay ở dưới khe cửa hắt vào một luồng sáng yếu ớt hình như bên ngoài đang có người đến cô nghe có tiếng người nói tuy nhiên đấy không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ bằng cái thứ ánh sáng yếu ớt ấy thu nhìn thấy mình đang cầm một thứ vô cùng ghê tởm ấy chính là một con mắt một con mắt người đang nhìn cô c h ầ m c h ầ m thu hét lên thất thanh tiếng hét vang lên đánh động tất cả bọn đang canh gác bên ngoài chúng nó liền cầm gậy gọc mà xông vào cánh cửa buồng vừa được mở tung ánh sáng từ những ngọn đuốc hát vào xua tan đi bóng đêm bao phủ bọn họ nhìn thấy thu đã tự thoát được chói ngồi co g o、so、ở góc tường gương mặt tái mét toàn thân run lẩy bẩy sợ hãi bà bà chủ bà chủ một tiếng kêu nữa làm cho mọi người xôn xao dưới ánh đ ố c lập lòe người ta nhìn thấy bà lấy nằm sóng xoài ở dưới đất đã chết tự bao giờ hai tay chân của bà ấy bị bẻ quạt vào nhau trói gô lại bằng một sợi dây hai mắt của bà ấy bị móc ra chỉ còn lại cái hốc mắt đen ngòm ngòm trông cứ như là cái hố giếng răng trong miệng của bà ấy cũng bị nhổ sạch lởm chởm máu từ mắt từ miệng chảy ra không ngớt chảy xuống đến quần áo nhuộm thành một màu đỏ bê bết trên mặt đất cảnh tượng cái chết của bà lý làm cho đám gia đình sợ đến mất mật có người thì sững sờ tại chỗ có người thì tán loạn bỏ chạy k h ô n g cảnh hỗn loạn vô cùng dù trong cơn hoảng hốt nhưng thu vẫn cố gắng kiềm chế lợi dụng sự hỗn loạn này mà bỏ trốn còn đám gia đình vẫn đang bàng hoàng không biết xử lý ra sao cũng không thấy được cô đang lén lút đi qua ông lý trống cây gậy vội vã chạy đến khuôn mặt của ông bên i sắc ông nắm cổ áo một thằng gia đình g ầ n giọng lũ ăn hại tao bảo chúng b ạ y canh cửa mà dám để xảy ra chuyện à ông ơi ông ơi con con không biết rõ ràng là chúng c o n đứng ở cửa có dám đi đâu đâu con t h u cũng bị trói c ỡ làm sao mà xảy ra thế này nghe nhắc đến thu ông lý mới sực nhớ nhìn quanh trong căn buồng chỉ còn lại sợi xích đã bị giật bung ra và cái xác không toàn vẹn của bà lý đang cơn lửa giận đùng đùng ô n g không chút thương tiếc ném thằng kia lăn ra đất bợt ngu nó trốn rồi đi tìm nó về không tao vặt đầu chúng mày vứt xuống sông cho cá ăn đấy thế là đám gia đình n h ó n nháo cầm đuốc tỏa ra khắp nơi đi tìm thu thế nhưng họ chẳng ngờ được cô đã chạy rất xa thu chạy chân t r ầ n băng băng trên con đường đất đỏ rồi lẩn vào trong rừng cô cứ chạy mặc kệ cho chân đã d ẫ m vào đá rớm máu đau đớn cô biết bây giờ chỉ có chạy thì cô mới được sống dù rằng chẳng biết là chạy đi đâu chạy về đâu nhưng vẫn còn tốt hơn ở đó mà chịu chết ở phía sau lưng thu ánh đ ố t của đám người nhà họ lấy đang lũ lượt đi đến chúng tỏa ra khắp nơi tay lăm lăm gậy gọc vừa đi vừa gọi tên cô cả một vùng đang yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ thu vẫn cứ cắm đầu chạy nhưng cô có cảm giác đám người đã đuổi sát đằng sau một hồi thu chạy đến bên bờ sông nhìn dòng nước đang chảy c u ồ n c u ộ n quay lại nhìn ánh đuốc đang lập l è mọi hy vọng của thu đã hoàn toàn sụp đổ cô gục xuống mặc kệ bàn chân máu me đầm đìa mà ôm mặt ỏa khóc cứ ngỡ rằng mình sẽ thoát khỏi nanh hồ nào ngờ trước mặt lại là sông dữ t h ù n g luồng bất lực tuyệt vọng cô nghĩ trong đầu hay là chết quách ở dưới sông cho rồi nghĩ là làm thu đứng dậy c h ậ m chậm bước đến chỗ dòng nước đang chảy quần quận bên dưới cô bị một bàn tay kéo cô quay lại bờ cô sợ hãi nghĩ là mình đã bị bắt cô định đâm liều chạy trốn thì cô nhận ra ấy chính là ông sát nhìn thấy cô đang hoang mang lại vào đường cùng ông sát không nói không rằng kéo cô đến một chỗ gần đó nơi ông đang neo cái thuyền leo lên thuyền ông mở mũi thuyền chui vào đây đi dáng đợi một chút chúng nó đi rồi ta dẫn cô lên đoạn ông lấy một tấm vải bố lớn phủ lên chỗ thu đang trốn ở đấy cả người thu nép sát vào mạn thuyền rôn rẩy ở trên những tấm ván gỗ có những khe hở nhỏ có thể lờ mờ thấy mọi chuyện ở bên ngoài cái thuyền bắt đầu trồng trành theo con nước dường như là ông s á t đã buông dây cho nước trôi đi thu nghe thấy tiếng mái chèo khô nước bị bõm lại nghe tiếng ở trên bờ người ta huyên náo trái tim của cô đập liên hồi cô cố thu mình nép lại thật chặt k i ề m nén hơi thở này lão gì ạ lão già kia lão già thế có thấy ai chạy qua đây không một người lên tiếng hỏi dường như là nói với ông sát thu cứng đờ nhận ra giọng quen thuộc hai mắt của thu ngân ngấn nước đầy nỗi đau căm phẫn cô nhận ra trên bờ còn có cả bà ngọc là họ hàng máu mủ vậy mà sẵn sàng làm vậy với cô thu bây giờ muốn nhào ra tốm lấy bà ngọc mà c h ú t giận thế nhưng tình hình trước mắt cô chỉ có thể nghiến răng bảo toàn bản thân cô đưa tay cắn chặt lấy để mong không phát ra tiếng ở bên ngoài ông sát đang chèo thuyền thì dừng lại có nãy có con bé chạy về phía dưới hạ du kia kìa đ ư ờ n g kia đó trong lòng của ông sát cũng thấp thỏm sợ là người kia sẽ không tin mà lộ chuyện tay còn lại ông nắm chặt lấy mái chèo định bụng đứa nào mà láo nháo nhảy lên thuyền ông đập cho què giò may làm sao bà ngọc thấy như vậy thì lập tức gọi mấy đứa kéo nhau mà chạy xuống dưới hạ d â u nhìn bóng người chúng nó khuất dần ông mới buông xuống nặng nề thở nhẹ để chắc chắn ông cũng không có lơ là tức khắc chèo thuyền xuôi dòng thêm một đoạn đến một ngã ba sông ông rẽ vào một nhánh nhỏ vào một vùng hoang vô hai bên bờ sông vô số cây chen trúc chỉ lại có một khoảng nhỏ đủ để cái thuyền chen vào nhờ hàng cây che chắn cái thuyền của ông đi vào trong ấy mà không ai để ý đến một đoạn khá xa nhìn thật kỹ xung quanh ông mới từ từ tiến lại chỗ mũi thuyền mở tấm vải b ó thu ngồi bên trong vô cùng lo sợ r ô n cầm cập khi nghe loạt x o ạ t tấm vải được d ở ra ánh trăng hiu hắt chiếu vào cô giật bắn mình cô sợ là đám người kia biết được mình trốn ở đây sẽ bắt cô về căn nhà kinh hoàng đó ông sát mới cất giọng ra đi ở đây không ai thấy cô đâu an toàn rồi sau một hồi trần trừ thu lấy hết can đảm chui ra ngoài bây giờ đã gần sáng xa xa thôn làng đã có t i ế n g gà gáy thu đảo mắt nhìn quanh xác nhận ở đây chỉ có mình và ông sát cô thở phào nhẹ nhõm đúng vào lúc cô vừa như c h ú t được gánh nặng thu cảm nhận sau lưng lạnh lẽo mùi ẩm mốc t r ờ n v à n đối diện với thu là ông sát gương mặt của ông cũng đang b ằ n g hoàng ánh mắt nhìn chăm chăm ra sau lưng của thu toàn thân cô run lên chân như muốn nhũn ra khuỵu xuống từ đằng sau bàn tay đen ngòm ngòm móng tay dài ngoằng ngoằng bấu lấy da thịt của thu ông sát thỏ tay vào trong cái tay này rút ra một lá bùa trên c h á n dịn m ồ hôi hột chuẩn bị thủ thế xông lên nữ quỷ áo đỏ lại không hề sợ hãi đưa tay còn lại lên làm dấu hiệu cho im lặng khi ông sát còn chưa kịp hiểu ra điều gì từ đằng xa những ánh đuốc lập l è kèm theo tiếng chửi rủa má nó c ò n d à n h còn nó chạy đồ mất rồi bà t h a mới thấy nó mà thế nó trốn ở đâu con lục tùng hết chỗ này thì cũng phải tìm ra nó đi qua bên kia xem sau một hồi giáo xác những ánh đuốc dần dần đi ra xa hướng ngược lại nhờ có đám cây che chắn và không có âm thanh gì chúng nó không phát hiện được ở đây có người bấy giờ thu nghe thấy âm thanh của người đàn bà kia văng vặng vang lên ngay bên tai về nhà đi đừng quay đầu lại về đi mau về đi thu bỗng nhiên cảm giác không gian xung quanh chẳng còn lạnh lẽo nữa bàn tay đang bám trên vai cô cũng biến mất quay đầu nhìn thì ở trước mặt cô chỉ là một khoảng không mịt mùng chẳng có ai cả ông sát b â y giờ cũng buông lỏng đôi mắt vẫn cứ nhìn quanh ráo rác rõ ràng ông đã nhìn thấy nữ quỷ mặc áo dài đỏ đang định tấn công thu nào ngờ đâu thu lại thoát được kiếp vậy nữ quỷ kia là tốt hay là xấu chỉ là thời gian có hạn hai người bọn họ cũng chẳng rảnh rang mà suy nghĩ nhiều ông sát dẫn thu lên bờ sẵn tiện châm một ngọn đuốc thu bồn chồn sao sao ông lại cứu tôi lại còn biết tôi ở đâu mà đến cứu là chị dâu của cô nói đấy chị chị dâu thu ngỡ ngàng không tin vào t a y mình ở trong nhà họ lấy chỉ có mình cô là con dâu vợ của anh tâm đã chết trước khi cô bước chân vào nhà họ cơ mà đột nhiên cô nhớ đến những chuyện ma quái liền nghĩ rằng liệu có phải là do linh hồn của chị dâu đang bám theo mình dường như biết thu đang nghĩ gì ông sát nói ta thấy chị dâu cô còn sống là bằng xương bằng thịt chửa chết đâu ông ông nói dối tôi đã nhìn thấy người ta khiêng quan tài của chị tôi đi vào ngày tôi về làm dâu nhà ấy đối diện với vô số những sự quái dị ập đến thu không còn giữ được bình tĩnh nữa cô đẩy ông sát ra xa dùng ánh mắt đề phòng cho dù ông chính là người vừa cứu cô chân của thu không nhịn được l ù i về đằng sau thế nhưng cũng đã hết đường bên dưới là con nước ầy cô bình tĩnh đi chuyện dài tôi không thể giải thích ngay được nhưng quả thật là tôi đã nhìn thấy cô ấy còn có rất nhiều người khác cũng là dâu con nhà họ lý nữa Hà! thấy thu mất bình tĩnh ông sát đành phải tìm cách để giúp cô dịu xuống nào ngờ đâu còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên vang lên tiếng người ở trên bờ này ở bên này có tiếng người này ở mau qua đây mà xem tiếng bước chân rồi ánh đúc lập lòe ông sát nhanh tay kéo thu vào trong một bụi rậm cách xa dặn dò cô im lặng sau đó ông quay lại thuyền vừa lúc bọn kia cũng chạy đến một thằng băm t r ợ t trên mặt có cái vết sẹo dài từ chán xuống đến cằm đi lên tay chĩa ngọn đuốc về con thuyền của ông sát lão kìa đường sông lớn không đi mà chui vào đường hẹp làm gì hay là làm chuyện khuất tất sợ người ta biết ờ đâu có à, đang chèo thuyền mà buồn ngủ quá à, sợ ghé vào mé sông lớn thì nước lóc q u ố n đi mất tôi chui vào đây ngủ một lát mặc kệ ông sát giải thích tên kia sai hai ba người nữa trèo lên thuyền của ông cha xét họ không để cho ông kịp trở tay tốc chỗ này bới chỗ kia để không khiến cho chúng nghi ngờ ông sát cứ đứng đó trơ mắt nhìn chẳng mấy chốc con thuyền đồ đạc vương vãi có đứa còn giật mạnh làm cho khung gỗ bị b ă n g cả ra ở bên kia thô nấp sau bụi rập rôn rẩy đưa mắt nhìn sợ đám người phát hiện cô không cả dám thở mạnh lúc cô nhìn t h ấ y ông sát lo lắng liếc mắt qua rồi lại nhanh chóng quay đi cô biết là ông sợ cô gây ra tiếng động để chúng nó phát hiện lục lọi một hồi không thấy thứ gì nữa mấy thằng kia quay về báo cho thằng đại ca chỉ thấy chúng nó hừ một tiếng rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi b â y giờ ông sát và thu mới thở phào nhẹ nhõm ok chúng ta kết thúc tập hai tại đây À, vậy là đã rõ anh hello bàn là à, vậy là chúng ta đã rõ à, cái gia đình nhà họ lý này vì tin một lời một lão thầy b ù a chả biết là d ỏ m hay là xịn mà lại có một cái tục lệ rất là oái oăm đó là Cái người con trai của nhà lì họ lý thì phải lấy vợ đến hai năm hai mươi năm tuổi phải lấy vợ nhưng mà cái người vợ đầu tiên lấy đó bắt buộc phải là tuổi dần Đó sau đó năm năm thì sẽ tức là trong vòng, trong vòng cái, cái hạn năm năm đó nó trôi qua thì bỏ đi、đó. giống như kiểu thế thân đó c ó k h ông bỏ đi nhốt vào trong cái hang đó rồi、uh, cho con lấy vợ khác lúc đấy m à là lấy vợ xịn ấy thì cái, cái, cái lệ đó cái tục lệ đó thì cái chuyện đấy nó, dẫn, nó đã diễn ra thế thì chúng ta có thể dễ hiểu là cô ngọc lan、uh, là cái định m ệ n h rồi cô ngọc lan chết là cái định m ệ n h rồi、uh, cô ấy âu tu là phải, phải bị như thế chẳng qua là cô ấy có khả năng là trên đường bị ném đến cái hang đấy thì cô ấy bỏ trốn thì bị chúng nó giết thôi chứ còn cô ngọc lan sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ và bà lý thì lại tiện lúc nó vừa loại bỏ xong thì nhảy vào đấy các bạn cứ hình dung là cái sự thể nó thành ra nó là như vậy ớ chứ cũng cũng chẳng có l a n h quanh cái gì à đúng không ạ thì cái, cái, cái, cái bản chất của cái câu chuyện nhà họ lý nó là như thế còn đằng sau đó nó còn cái tâm linh gì và bên cạnh đó thì dẫn đến cái, cái, cái, cái sự tình là cô ngọc lan cô chết thì bây giờ cô quay về cô báo thù ra làm sao được thì chúng ta không biết nhá có rất nhiều bạn nói rằng là tuổi dần bây giờ nó khác rồi à, đúng rồi tuổi dần bây giờ đầy, đầy cô sướng vãi đái luôn à, lớp mình có đứa cái lớp cấp ba tôi có đứa bây giờ lấy nghe đồn vợ của chủ tịch Tập đoàn dê dê mỗi lần đi h ọ p lớp và tay chợ từ an z đ ó bỏ ra khoảng t r ă m t r i ệ u t à i t r ợ cái event h ọ p lớp nhưng mà phải thừa nhận với anh chị em là ở cái cái t h ờ i p h o n g k i ế n người ta còn lạc hậu thì cái cái áp lực để lên những người phụ nữ nói chung nó đã nặng nề rồi hello ngân t h a n h cái áp lực đặt lên vai người phụ nữ nó, nó vốn dĩ đã nặng nề rồi mà lại còn là người phụ nữ tuổi d ầ n thì nó lại càng nặng nề đó thì, thì thì thì cái đó là cái mà đã có rất nhiều người đã nói là ạ chứ còn thời bây giờ nó khác rồi các bạn chúng ta đang sống ở cái thời hiện đại mà sướng khổ là do mình thế nhưng nói gì thì nói các bạn cũng, cũng, cũng cứ thử nhìn lại xem ở trong cái cuộc sống của mình nó vẫn có một cái gì đó nó bị ảnh hưởng từ một cái cõi u minh nào đó nó, nó vô hình nó không chế nó vô hình nó không chế nó có một cái gì đấy mà chúng ta không biết gọi tên nó như thế nào đúng không ạ? Thế nhưng mà thật sự là nó rất, nó rất là lạ đặc biệt là cái người phụ nữ t u ổ i d ầ n mọi thứ nó nó cảm giác nó có cái chân truyền cái này thì xem ở trong cái t ư ớ n g số người ta cũng nói rồi à, nhất là phụ nữ ở cái đứng ở cái t u ổ i đứng với chữ b í n h b í n h d ầ n mấy cái cô sinh năm một nghìn chín trăm tám sáu mấy cái cô mà người ta gọi là Con h ổ ă n đêm cứ phải bơi ra m à kim ế ă n h ok n g à y mai chúng ta sẽ xem xem là l à la la la la l c la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la i a la la la la la la la la n a la la la la la la la la la la la la la la la n a la la la la la la la la la l c la la la la la la la n a h a la la la la la la la l la l